Nhìn thấy thiên cô, nhìn đôi mắt to trong suốt của nàng, lôi mông rất kích động, hiểu được mọi chuyện đã thành công. Hô, một tiếng bay vụt tới, ôm chặt lấy tiên ni á, hắn thấy được hy vọng vĩnh viễn được ở bên nhau. Tiên ni á, sau khi phá vỡ lưu tinh tòa thành, chúng ta sẽ cùng nhau thăm dò vô tận hải dương, chu du các đại vị diện, được, được. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại Thái Luân Đại Lục. Xem từ la lan mà ta trồng ở đó, được. Cách xa trăm ngàn vạn năm, đã có ngày đoàn tụ, thấy được hy vọng được ở bên nhau mãi mãi, lôi mông và thiên cô vô cùng hưng phấn. Hai mắt lôi mông đỏ lên, ôm thật chặt thiên cô, thiên cô lễ tuôn trào như suối, dựa vào ngực, lôi mông. Thấy biểu hiện của hai người, đám người dương lăng và thi vu vương lặng lẽ rời xa. Đám người Lưu Lãng Kiếm Tôn và Tạp Mai Long cũng không ngoại lệ, nhất là Lưu Lãng Kiếm Tôn và Lôi bạo Tinh Quân, mắt cũng đỏ lên. Không ai rõ ràng hơn bọn hắn về tình cảm sâu đậm giữa Lôi Mông và Thiên Cô. Không ai hiểu hơn bọn hắn, năm đó vì cứu các đội viên khác, mà đội trưởng và Thiên Cô đã phải hy sinh như thế nào. Là Đức Lý Cách Tư, trong cốt hải có một tòa luân hồi đại trận vô cùng cường đại, rất có lợi cho việc tu luyện của ngươi. Nếu có một ngày, ngươi lĩnh ngộ được linh hồn vu thuật mà ta truyền cho, lĩnh ngộ được được sự huyền bí của luân hồi đại trận đó, ngươi sẽ có thể trở thành chúa tể chân chính của vị diện này. Một đại bản doanh tốt như vậy, ta sẽ giam cầm lại cho ngươi, nhìn cốt hải vô biên, dương lăng trầm ngâm một lát, rồi bắt vu ấn, thi triển vu thuật cấm chế cả vong linh vị diện, nói biện pháp ra vào cho một mình thi vu vương. Cứ như vậy, Thi Vu Vương là Minh Vương sẽ thực sự trở thành chúa tể của vong linh vị diện. Dù cho chúa tể trí cao vô thương đích thân đến đây, thì trong thời gian ngắn cũng không thể xông vào được. Rát rát rát, tốt, biện pháp này rất tốt. Đại nhân, sau này nếu thấy vị diện nào không vừa mắt, hoặc vị diện nào đó ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, vậy cứ giam nó lại, cảm giác năng lượng ba động mịt mờ trong không trung. Thi Vu Vương mở miệng cười to, Một mình có cả vong linh vị diện Đối với hắn mà nói có rất nhiều chuyện tốt Vừa có thể an tâm tu luyện Lại không phải tốn sức đối phó Đám vị diện lưu lãng giả đến đây thăm dò Thấy vị diện nào không vừa mắt Thì giam nó lại Nhìn thi vu vương đang đắc ý cười to Dương lăng lắc đầu Tên này cho mình là xã hội đen mất rồi Hắn xoay người lại ra lệnh Cho huyết thiên sứ áo phỉ lệ á Chuẩn bị rời đi Bất luận là phá vỡ phong ấn hay hóa giải linh hồn lạc ấn đều quá thuận lợi thuận lợi quá làm cho người ta lo lắng suy nghĩ cẩn thận hắn càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không đúng bản năng cảm giác được có điều không ổn nhật nguyệt giao thoa cát hung khó lường lo lắng bất an dương lăng tiến vào không gian vu tháp tắm rửa thay quần áo lấy đại vu thai ra thi triển chiêm bạc thuật kết quả càng làm cho hắn thêm lo lắng Liên tục thử vài lần cũng không thể đoán trước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì Giống như có một bàn tay làm rốt loạn kết quả của chiêm bạc thuật Cát hung khó lường, ai mới là người có thể cười lúc cuối cùng Nghĩ đến chúa tể trí cao vô thương vẫn chưa ra mặt Dương Lăng càng nghĩ càng bất an Trong mơ hồ, hắn cảm giác có một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình Hắn bày ra vô số cấm chế bao phủ cả tòa vu tháp và thánh thành lại Chú trọng bảo vệ chỗ ở của ba người Na, tác Phỉ Á và Ngà Lý Ti, làm cho mỗi một người mang theo một pho tượng gỗ thế mạng. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi chuyện, Dương Lăng và đám người lôi mông cưới Tổ Vu Đế Giang nhanh chóng rời khỏi vong linh vị diện, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại vô tận Hải Dương. Ba ngày sau đã thuận lợi trở lại chiến trường, đưa mắt nhìn quanh, thấy xác chết ở khắp nơi. Xem ra trong lúc bọn họ rời đi, liên quân và trọng tài giả quân đoàn đã xảy ra giao chiến trên quy mô lớn. Điều động binh lực, tập trung tinh nhuệ công kích cửa thành phía đông của Lưu Tinh Tòa thành, lập tức xuất kích. Nhanh, trở về chưa được bao lâu, Lôi Mông đã hành động, điều động đại quân công kích Lưu Tinh Tòa thành. Không ai biết chúa tể đang bế quan đến bao giờ thì tỉnh lại, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi. Lập trận, xông lên. trực tiếp xông tới, nhanh, giết, công phá tòa thành này, xông lên, nhanh. Dưới sự chỉ huy của các cường giả tuyệt thế như lưu lãng kiếm tôn và lôi bạo tinh quân, liên quân chuẩn bị đã lâu liền phát động công kích mãnh liệt, như thủy Triều vỗ sóng, nhất là tinh không thành chủ tạp Mai Long Càng dẫn theo một đội tinh nhuệ xông lên trước tiên, chém giết đám trọng tài giả tinh anh. Đáng tiếc, mặc dù thế công mãnh liệt, Nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể công phá nổi. Lưu tinh tòa thành khổng lồ, thi thoảng bắn ra từng đạo tia sáng màu bạc sắc bén, lướt qua đâu, liên quân thương vong nặng nề hoặc là bị chém thành hai hoặc là bị chém thành vài đoạn. Đừng nói là binh lính bình thường, mà ngay cả thượng cổ lưu lãng đã tu luyện trăm ngàn vạn năm cũng không dám đỡ. Bên trong lưu tinh tòa thành, có mấy lưu tinh cổ trận do chúa tể tự mình bố trí. sau khi đưa năng lượng vào có thể phát ra công kích kinh khủng. Mặc dù sau trận đánh ở Vân Trung Thành, trọng tài giả quân đoàn mà Ma quân đại thống lĩnh phái ra đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng trọng tài giả bên trong Lưu Tinh Tòa Thành vẫn còn rất nhiều, dựa vào lưu tinh cổ trận bên trong thành, mạnh mẽ ngăn cản từng đợt tấn công của Liên quân. Chỉ trong nháy mắt, Liên quân đã tổn thất nặng nề, mà ngay cả Tinh Không Thành chủ Tạc Mai Long cũng bị thương không nhẹ. Chút nữa bị tinh mang đáng sợ chặt đứt đầu. Sau khi tấn công mấy lần, Thấy bị thương vong nặng nề Mà trong thời gian ngắn cũng không thể nào xông vào được, Lôi mông không thể không hạ lệnh lui binh. Lưu tinh cổ trận do các đời chúa tể tự mình bố trí quả thật quá kinh khủng, Trước khi tìm được biện pháp phá giải, Chỉ sợ dù cho bất chấp tổn thất cũng khó có thể xông vào. Phổ lạp ni kỳ đại nhân, Mình không được, nếu còn như vậy, Tòa thành sẽ không giữ được nữa, phải lập tức xin Chúa tể cho biện pháp giải quyết. Khi lôi mông triệu tập mọi người bàn bạc biện pháp phá giải lưu tinh cổ trận, thì ma quân đại thống lĩnh lại đi đến trước thần điện. Dựa vào lưu tinh cổ trận cường đại, mặc dù đánh lui được những đợt công kích của liên quân, nhưng trọng tài giả quân đoàn cũng bị tổn thất nặng nề. Cái khác không nói. Chỉ riêng những tia trước kinh khủng mà lôi bạo tinh quân thi triển cũng khiến cho không ít trọng tài giả hồn phi phách tán Ba tên thủ hộ chiến tướng còn lại Bị đám cường giả tuyệt thế như lưu lãng kiếm tôn hắc ám quân vương vây công cũng bị thương không nhẹ Nếu cứ tiếp tục như vậy Sẽ có một ngày bị đám liên quân kia công phá Ma quân đại nhân nếu như chúa tể có chỉ thị gì Ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết, ma quân đại thống lĩnh khẩn trương đến mức ăn cơm không ngon, nhưng kiếm nô vẫn ngồi im không nhúc nhích trên mặt đất, lạnh lùng ngăn cản ma quân đại thống lĩnh đi vào. Phổ lạp ni kỳ đại nhân, tòa thành bị công phá thì không ai tốt cả, đã đến lúc mạnh mẽ mở thần điện ra, xin chỉ thị của chúa tể, hoặc chúa tể tự mình ra tay giải quyết, ma quân đại thống lĩnh vẫn kiên trì đi tới. Đối mặt với công kích càng ngày càng sắc bén của liên quân Đối mặt với kẻ địch đang không ngừng kéo đến từ các đại vị diện Hắn thật sự không thể duy trì thêm nữa ừ. Ma quân đại nhân Bảo vệ lưu tinh tòa thành là chuyện của ngươi Ta chỉ phụ trách canh giữ thần điện Vẻ mặt kiếm nô lạnh như băng Thấy ma quân càng lúc càng đến gần Liền hừ lạnh một tiếng Rút thanh kiếm chỉ còn một nửa Sát khí dâng lên Thấy kiếm nô nửa bước không nhường, nếu mình còn đi tới thì hắn sẽ ra tay, ma quân đại thống lĩnh thở dài một hơi. Không biết làm gì hơn, đành phải xoay người rời đi, cắn chặt răng, nhanh chóng làm ra quyết định cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 819, xá ngã kỳ thủy Cái gì? Khôi phục tự do thăm dò các đại vị diện và vô tận hải dương cho lưu lãng giả. Cho phép các đại thần hệ được khống chế các vị diện của mình, không phái ra bất cứ trọng tài giả nào nữa, trừ bỏ điều lệ giao nộp tài nguyên. Bên trong doanh trại của liên quân bên ngoài lưu tinh tòa thành, bất luận là tinh anh của liên minh hay là cường giả đến từ các đại vị diện, tất cả đều đang bàn tán xôn xao. Vào lúc rạng sáng, bên trong lưu tinh tòa thành đột nhiên lao ra một đội trọng tài giả. Nhưng không phải là để tập kích liên quân, mà là giải ra rất nhiều truyền đơn. Lấy danh nghĩa của Chúa Tể, đưa ra lời hứa cụ thể dành cho các lưu lãng giả và các thần hệ, rất nhanh làm tạo một tiếng vang lớn trong liên quân. Các lưu lãng giả vây công lưu tinh tòa thành không phải vì địa vị và tiền bạc, mà là quyền tự do thăm dò vô tận hải dương và các đại vị diện. Nếu như Chúa Tể thật sự có thể khôi phục cái quyền này cho bọn họ, Thì không ai muốn tiếp tục đánh sâu vào trong lưu tinh tòa thành làm gì. Các đại thần hệ cần chính là quyền tự chủ với các vị diện mà mình khống chế. Muốn khống chế các nguồn tài nguyên như tín đồ. Không có trọng tài giả chói tay chói chân. Thì cũng không ai muốn liều mạng với trọng tài giả quân đoàn làm gì. Không cách nào tiến được vào thần điện cầu kiến chúa tể. Ma quân đeo đã dùng đến chiêu cuối cùng. Thành công chia rẽ liên quân. Đừng nói là các thần hệ vừa chạy đến, mà ngay cả trong nội liên minh lưu lãng giả cũng đã có sự mâu thuẫn. Có người chủ trương nhanh chóng đàm phán với ma quân, đạt được tự do là đủ. Nhưng có người đề nghị liên minh rời khỏi liên quân, một mình đàm phán với ma quân đại thống lĩnh, đạt được ích lợi lớn hơn nữa cho liên minh. Chiêu này của ma quân đại thống lĩnh đã đạt được thành công rất lớn, nhằm vào các thế lực khác nhau của liên quân. Lấy danh nghĩa của chúa tể đưa ra lời hứa hẹn Trong thời gian ngắn Cho dù không thể làm cho liên quân lui binh Nhưng cũng tranh thủ được thời gian quý giá Cái khác không nói Đã thành công không để cho liên quân giữ nguyên kế hoạch công kích vào buổi sáng Bên trong quân doanh khổng lồ Đám binh lính bình thường đang tranh luận dữ dội Cùng lúc đó trong một tòa quân trướng Đại diện của các thế lực lớn cũng đã tập trung lại Bản bạc bước hành động tiếp theo Lôi mông đại nhân Mục đích của chúng ta là đạt được tài nguyên và quyền thống trị vị diện Cũng không phải là đánh nhau sống chết với trọng tài giả quân đoàn Nếu như có thể thông qua đàm phán đạt được mục đích của chúng ta Vậy không cần thiết làm cho các dũng sĩ đi vào chịu chết Ca đặc chủ thần nói trước tiên Đưa ra đề nghị của hắn Không sai Phòng ngự của Lưu Tinh Tòa Thành thật sự quá kinh khủng Dù là chúa tể trí cao vô thương không tự mình ra tay, chúng ta cũng khó có thể giết được vào bên trong. Có thể thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề thì là chuyện tốt nhất. Một tên cường giả tuyệt thế đồng ý với lời nói của ca đặc chủ thần. Sau khi lãnh giáo được sự lợi hại của lưu tinh cổ trận, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đại thống lĩnh, mấy ngày qua liên minh chúng ta tổn thất rất lớn, nếu như có thể đảm bảo được quyền lợi và tự do. Ta cho rằng trận đại chiến này không cần thiết kéo dài làm gì, chầm ngâm một lát. Một tên trưởng lão của liên minh từ từ nói ra cái nhìn của mình, khéo léo nói ra ý muốn ngưng chiến. Các thế lực lớn đều đang bàn bạc, chưa biết nên có lập trường gì mới thích hợp nhất. Có người kiên trì tiếp tục đánh, phá hủy lưu tinh tòa thành, nhưng số người lựa chọn đàm phán và đình chiến lại nhiều hơn. Phòng ngự của lưu tinh tòa thành rất mạnh. Nếu như không phải không còn cách nào khác Thì không ai muốn tổn thất thuộc hạ ở đây làm gì Các vị ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu Các ngươi từ đâu mà nói rằng đây là lời hứa của chúa tể Từ lúc khai chiến đến giờ Trong các ngươi đã ai là được được tận mắt nhìn thấy chúa tể trí cao vô thương Lôi mông dừng lại một chút rồi nói Không sai nếu như có thể thông qua đàm phán đạt được quyền lợi cần có Thì không ai muốn chết làm gì, nhưng ai dám khẳng định những lời hứa đó là sự thật. Ai dám khẳng định, vừa nghe lôi mông nói như thế, mọi người đều chấn động, thầm suy nghĩ. Đúng thế, từ lúc khai chiến đến giờ vẫn chưa ai được tận mắt nhìn thấy Chúa tể trí cao vô thương. Đây là một âm mưu, một âm mưu cố ý chia rẽ chúng ta, và đang cố kéo dài thời gian. Lôi mông lạnh lùng nhìn tên vừa đề nghị ngừng chiến, rồi từ từ nói tiếp. Chuyện đã đến nước này mà vẫn không thấy chúa tể. Hiển nhiên chỉ có một cách giải thích. Đó chính là chúa tể còn đang bế quan chứa thương. Người đưa ra yêu cầu đàm phán này tuyệt đối là âm mưu của ma quân đại thống lĩnh. Nếu chúng ta thật sự rút lui. Qua một thời gian nữa khi chúa tể tỉnh lại. Thì đến lúc đó không một ai trong chúng ta có thể chạy thoát. Năm canh giờ nữa. Toàn quân sẽ xuất kích công phá lưu tinh tòa thành. Nếu ai sợ chết thì cút. Cút đi càng xa càng tốt, lôi mông vừa nói vừa phát ra một quả cầu lửa đốt tờ truyền đơn thành cho bụi, quyết đoán ra lệnh cho các quân đội của mình xuất kích, lạnh lùng nhìn đám cảnh giới đang còn do dự. Không ai biết chúa tể lúc nào thì tỉnh lại, thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi, phải dùng tốc độ nhanh nhất công phá lưu tinh tòa thành. Lôi mông đại nhân, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ma thần thú hệ chúng ta sẽ đánh vào lưu tinh tòa thành đầu tiên. Thời khắc quyết định, Dương Lăng đi ra ngoài, kiên định ủng hộ quyết định của lôi mông, vì báo thù cho các thượng cổ Vu sư đã gặp nạn. hắn sớm muộn gì cũng phải đánh một trận với chúa tể, không có khả năng nào khác. Ma thú đại quân, nhìn Dương Lăng... Nghĩ đến ma thú đại quân quét ngang các đại vị diện của hắn, mọi người đang trần chờ không quyết đều chấn động. Chiến dịch ở Vân Trung Thành, trọng tài giả quân đoàn và liên quân các thần hệ với số lượng khổng lồ toàn bộ đều bị giết. Ngay cả bốn tên thủ hộ chiến tướng cũng chết trận, đã làm cho người ta biết thực lực của ma thần thú hệ cường đại đến như thế nào. Đừng nói là các thần hệ bình thường, mà ngay cả liên minh lưu lãng giả cũng còn kém ma thần thú hệ một bậc. Nếu như ma thú đại quân cường đại đánh trận đầu, thì một lần công phá được Lưu Tinh Tòa Thành cũng không phải không có khả năng. Đi theo ma thú đại quân giết vào bên trong, có lẽ có thể lập được nhiều công lớn. Thời khắc quyết định này mà không chiến mà lùi, có lẽ sẽ đánh mất cơ hội. Sau cuộc chiến sẽ mất đi tư cách phân chia tài nguyên và lợi ích. Mọi người âm thầm tính toán việc được mất nếu như tiếp tục tham chiến. Đám trọng tài giả địa vị cao cả bị buộc phải chui rút vào bên trong Lưu Tinh Tòa Thành, chỉ có thể thông qua âm mưu giải hòa để kéo dài thời gian, hiển nhiên thời của đám trọng tài giả đã qua. Công kích Lưu Tinh Tòa Thành mặc dù sẽ tổn thất nặng nề nhưng nghĩ đến quyền lợi đạt được sau cuộc chiến, thậm chí đạt được càng nhiều thì chỉ có thể lập đủ chiến công trong cuộc đại chiến này mà thôi, muốn đạt được lợi ích tương ứng thì phải nỗ lực tương đương. Những người ở đây không phải là kẻ ngốc, mặc dù lôi mông không nói thêm cái gì, nhưng bất luận là chủ thần của các thần hệ hay là các cường giả tuyệt thế đều hiểu được đạo lý này. Được, lôi mông huynh đệ, chúng ta tin vào phán đoán của ngươi, đây là âm mưu của ma quân đại thống lĩnh. Ngoại trừ quyết chiến chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể phá hủy lưu tinh tòa thành và giết chết chúa tể. Chúng ta mới thực sự có được tự do, trầm ngâm một lát, ca đặc chủ thần nói ra suy nghĩ của mình. Có thể cùng tác chiến với ma thần thú hệ là vinh hạnh cho bố lộ tư thần hệ chúng ta. Có người dẫn đầu, tất cả mọi người đều thể hiện ý kiến của mình, rồi bàn bạc những chi tiết cụ thể. Lôi mông đại nhân, ca đặc thần hệ chúng ta am hiểu công kích từ xa. Có thể áp chế lưu tinh cổ trận bên trong lưu tinh tòa thành ở trình độ nhất định. Nhưng phải có một quân đoàn cường hãn che trước mặt chúng ta. Phải có một quân đoàn cường đại ngăn cản đám trọng tài giả quân đoàn đánh tới chúng ta. Chủ thần ca đặc vừa nói vừa nhìn Dương Lăng ở bên cạnh Dương Lăng. Ý của hắn rất rõ ràng nhằm vào ma thú đại quân của Dương Lăng. Các thế lực ở tại đây, bao gồm cả lôi mông, nói về năng lực phá thành, Lực chiến đấu thì xếp hạng nhất chính là ma thú đại quân của Dương Lăng. Nếu như Dương Lăng có thể toàn lực tham chiến, thì kế hoạch sẽ hoàn thành được hơn nửa. Dù sao, bất luận là số lượng hay là lực chiến đấu, ma thần thú hệ đều hơn xa các thế lực ở đây. Dương Lăng, ngươi xem, mọi người nhìn chằm chằm vào Dương Lăng, lôi mông cũng không ngoại lệ. Nói năng lực tác chiến và sức mạnh của đại quân. Thì tinh anh của lôi mông đúng là không thể nào bằng quân đoàn lưu lãng thần thú của Dương Lăng. Về điểm này không ai rõ hơn hắn. Thật đáng tiếc, ma thú đại quân chỉ sợ không có cách nào đảm nhận nhiệm vụ này. Dương Lăng rất bình tĩnh nói ra làm cho mọi người thất vọng. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên không phải là do ma thần thú hệ chúng ta sợ chết. Cũng không phải chúng ta rút lui. Mà mục tiêu của ma thần thú hệ chúng ta chính là nơi này. Dương Lăng vừa nói vừa đi vài bước về phía trước, dùng bút lông đánh dấu một điểm đỏ trên bản đồ, vị trí đúng chính giữa lưu tinh tòa thành. Dương Lăng đại nhân, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị một mình tập kích LTT? Không thể nào, trước khi phá hủy được lưu tinh cổ trận, sao có thể trực tiếp đánh vào trung tâm lưu tinh tòa thành? Nhìn chấm tròn trên bản đồ, mọi người kêu lên sợ hãi. Mặc dù biết ma thần thú hệ luôn luôn điên cuồng, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ được Dương Lăng lại điên cuồng đến thế. Tập kích lưu tinh tòa thành, trực tiếp đánh vào trung tâm của nó, đây là câu nói đi ai nở cuồng đến mức nào. Không sai, mục đích của ma thần thú hệ chúng ta chính là trực tiếp tập kích vào vị trí quan trọng của lưu tinh tòa thành, phối hợp với đại quân, phá hủy lưu tinh tòa thành, nhìn thấy vẻ khiếp sợ của mọi người, nhìn lôi mông đang như định nói gì đó. dương lăng dừng lại một chút rồi từ từ nói vì tập trung tinh nhuệ tập kích lưu tinh tòa thành ma thần thú hệ chúng ta không có cánh nào đánh tới cửa thành của lưu tinh tòa thành dĩ nhiên nếu như các vị cho rằng cần thiết thì ta phái một quân đoàn yểm hộ đại quân cũng không có vấn đề gì lưu tinh tòa thành phòng ngự kinh người trận quyết chiến này sẽ máu chảy thành sông mặc dù không muốn ma thú đại quân bị tổn thất nặng nề Nhưng vì để nhanh chóng phá hủy lưu tinh tòa thành, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Dương Lăng không thể không dùng hết toàn lực. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 820 Tiểu ma thú giã hữu đại năng lượng sau khi thống nhất kế hoạch tác chiến, không cần lôi mông hạ lệnh, mọi người đã bắt tay vào hành động. Tinh nhuệ cường hãn nhất của liên minh tạo thành quân đoàn tiên phong, do hắc ám quân vương tự mình chỉ huy. Số người không nhiều, chỉ có khoảng 5 vạn người, nhưng mỗi người đều có thực lực cường đại, không kém gì đám trọng tài giả cao cấp. 5 vạn người này tập trung toàn bộ tinh anh trong tinh anh mà liên minh bồi dưỡng ra trong trăm ngàn vạn năm qua, lệnh xuất như sơn. Vì đoạt lại tự do và mục tiêu chung mà chiến đấu, lực chiến đấu rất mạnh, tinh anh của liên minh tạo thành quân đoàn tiên phong chịu trách nhiệm đột kích vào cửa chính của lưu tinh tòa thành. Tinh nhuệ của các đại thần hệ chịu trách nhiệm yểm hộ hai bên, cung cấp sự trợ giúp từ xa, giảm bớt lực sát thương đáng sợ của lưu tinh cổ trận. Vì để có thể một lần công phá thành công, các đại thần hệ không những phái ra toàn bộ tinh anh mạnh nhất, còn tự mình ra tay. Dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh, đám binh lính nhanh chóng tập hợp lại, tạo thành một trận hình công kích sắc bén, từ xa nhìn lại rất hoành tráng. Thấy các cường giả tuyệt thế đều tự mình ra tay, nên các binh lính dù có cấp bậc thấp đến đâu cũng hiểu đã đến thời điểm cuối cùng của cuộc chiến, hoặc là công phá được lưu tinh tòa thành, hoặc là bị chết dưới công kích của đám trọng tài giả. Liên minh và các đại thần hệ nhanh chóng chuẩn bị với tốc độ nhanh nhất, dương lăng cũng không ngoại lệ, trực tiếp mở ra một vị diện thông đạo tạm thời, bày cấm chế che giấu và bảo vệ, sau đó triệu đám người thi vu vương ra. Bản bạc những chi tiết cụ thể, trọng tài giả bên trong lưu tinh tòa thành có lực chiến đấu không hề kém, hơn nữa còn có lưu tinh cổ trận, nên không thể nào khinh thường, một mình tập kích vào doanh trại quân địch, đây là một con dao hai lưỡi, thành công, có thể nhanh chóng đả kích ý chí chiến đấu của quân địch, trong ngoài công phá, nhanh chóng phá hủy được lưu tinh tòa thành, nhưng nếu không cẩn thận, không những không thể phá được lưu tinh tòa thành, Có lẽ toàn quân bị diệt, bị đám trọng tài giả quân đoàn bên trong thành chém giết. Đại nhân, tập kích lưu tinh tòa thành quá nguy hiểm. Ta đề nghị tốt nhất là phái đại quân cùng hành động với liên minh. Sau khi hiểu được kế hoạch điên cuồng của Dương Lăng, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á vô cùng lo lắng. Sau một thời gian nghỉ ngơi, thiên sứ quân đoàn thuộc hạ của nàng đã khôi phục hoàn toàn. Lực chiến đấu của ma thú đại quân tăng lên một mức. Nhưng dù cho lực chiến đấu tổng thể có đạt đến đỉnh cao, nàng cũng không muốn một mình ma thú đại quân tập kích lưu tinh tòa thành. Đúng vậy, đại nhân, không nên quá mạo hiểm, hay là để cho kham tát tư điều động vực sâu ác ma đại quân của hắn đến đây hỗ trợ. hắc giáp đại ác ma cũng rất lo lắng, chiến dịch vân trung thành, mặc dù bên mình giành được thắng lợi vẻ vang, nhưng lúc đó chiếm hết các điều kiện thuận lợi. Nhưng đối mặt với Lưu Tinh Tòa Thành được phòng ngự chắc chắn thì lại khác, có lẽ toàn quân bị tiêu diệt hoàn toàn, hồn phi phách tán. Tập kích Lưu Tinh Tòa Thành rất nguy hiểm, chia binh yểm hộ liên quân đánh vào thành càng nguy hiểm hơn. Đại nhân tuyệt đối không thể chia binh, đến lúc này cũng nên dùng đến quân ở thần ma mộ tràng, để cho vực sâu ác ma lĩnh chủ kham tát tư xuất chiến đi. Thiên thủ huyết đằng y lễ toa cũng phản đối kế hoạch của Dương Lăng. Sau khi trải qua đại vũ tẩy lệ, lực chiến đấu của nàng gần bằng ngũ hổ thượng tướng, còn mạnh hơn đám hắc Long Vương và Cử Viên Vương một bậc. Đại quân mục thụ nhân do nàng khống chế cũng có thực lực cường đại, nhưng vẫn không thể nào thừa nhận được kế hoạch điên cuồng của Dương Lăng. Mọi người tranh luận sôi nổi, đám thích bạo lực như Cử Viên Vương và hắc Long Vương lại ủng hộ kế hoạch điên cuồng của Dương Lăng. Đám người áo phỉ lệ á. Mẫu Hoàng và Y Lễ Toa lại vô cùng lo lắng, ra sức khuyên Dương Lăng nên nghĩ lại, đều không đồng ý chia binh công kích. Cho dù như thế nào cũng muốn tập trung tất cả tinh nhuệ của ma thần thú hệ ở một chỗ, muốn đạt được thắng lợi, thì phải chấp nhận mạo hiểm khác với mọi người, Thi vu vương người có quyền sau mỗi Dương Lăng không lập tức đồng ý hay không với kế hoạch của Dương Lăng mà nói, chúng ta có huyết hải ở trong thần ma mộ tràng. Chỉ cần linh hồn bất diệt là có khả năng sống lại Sẽ giảm sự thương vong xuống mức thấp nhất Phòng ngự của Lưu Tinh Tòa Thành rất cường đại Nếu như có thể không ai muốn mạo hiểm tập kích Nhưng chúng ta không còn thời gian Phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào Tuy nhiên, có một việc đó là chúng ta tuyệt đối không thể chia binh Đối với ý đồ thực sự của Dương Lăng trong kế hoạch này Không ai hiểu rõ hơn Thi Vu Vương Tập kích Lưu Tinh Tòa Thành Chắc chắn là một cuộc chiến rất khó khăn, nhưng nếu không tận dụng thời gian hành động, nhưng nếu như để cho chúa tể trí cao vô thương đang tĩnh tu tỉnh lại, thì có lẽ vĩnh viễn mất đi thời cơ để phá hủy Lưu Tinh Tòa Thành. Thân là ma thú đại thống lĩnh, thi vu vương hiểu được ý đồ chiến lược của Dương Lăng, đồng ý với kế hoạch tập kích Lưu Tinh Tòa Thành. Nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý chia quân, đơn độc tập kích Lưu Tinh Tòa Thành đã quá nguy hiểm, Đừng nói chia ra làm hai ai, dù cho là một phần thôi cũng rất nguy hiểm. Đại nhân, đối mặt với việc trọng tài giả liều chết chống cự, chúng ta đúng là không thể chia binh, không thể để cho ma thú đại quân chia nhau hành động. Tuy nhiên, ngả luân đại sư đang đứng bên ngoài lắng nghe, đột nhiên mở miệng nói, tinh nhuệ của ma thú đại quân chúng ta không thể chia binh, nhưng đừng quên sau hơn trăm năm phát triển. Trong không gian vu tháp của chúng ta có vô số ma thú bình thường, nhất là hấp huyết biên bức, không chỉ có số lượng khổng lồ, còn có được tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể tạo thành một quân đoàn tự bảo biên bức, mang theo độc dược cao nhất do ngả lý ti luyện chế tiến vào lưu tinh tòa thành, hiểm hộ cho hành động của chúng ta và liên quân những năm qua. Ngà Luân Đại Sư không chỉ nghiên cứu vô quyết luyện chế vũ khí, mà còn cùng với thú linh tế tự áo cổ tư đô tìm hiểu sự biến dị và tiến giai của các ma thú, tập hợp chất độc của ngà lỷ ti, để tăng cường lực chiến đấu của các ma thú. Qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng tạo ra được hấp huyết biên bức với số lượng khổng lồ, hơn nữa còn có tốc độ cực nhanh, so sánh với giác phong thú cao cấp. Hấp huyết biên bức biến dị có tốc độ không hề thua kém, mà còn có thể mang theo chất độc mà ngả lý ti luyện chế. Bất luận là bị chém mà tự bảo, hay là mang theo chất độc hóa thành một màn độc vụ, tê liệt thần kinh, giảm tốc độ của kẻ địch. Tất cả những điều này đều tăng mạnh uy lực của tự bảo biên bức lên rất nhiều. Đối mặt với trọng tài giả thực lực cường đại, đừng nói là ma thú biến dị cao cấp. Mà cho dù là thần giai ma thú cũng không tạo thành uy hiếp, nhưng có thêm chất độc do ngả lý ti luyện chế lại khác. Dù cho không thể nào làm cho trọng tài giả quân đoàn bị tổn thất quá nhiều, nhưng cũng có thể yểm hộ cho chủ lực, hiểm hộ cho mtqd tập kích. Độc vụ, nghe ngả luân đại sư nói như vậy, mắt mọi người đều sáng lên, dương lăng cũng không ngoại lệ, nhanh chóng chịu ra một đám tự bảo biên bức. Đúng như lời lão già háo sắc ngả luân đại sư. Bên trong không gian vu tháp cái khác không có, nhưng ma thú cấp thấp thì nhiều vô số kể. Nếu như tự bảo biên bức có thể có tác dụng yểm hộ cho đại quân, vậy là tốt nhất, thì chủ lực của ma thú đại quân cũng không cần phải chia ra hành động. Tốc độ của hấp huyết biên bức biến dị rất nhanh, sau khi mặc vào thiết hoàn có khắc ma pháp trận gia tốc. Tốc độ càng nhanh, dù cho là thần dai giác long cũng không nhanh hơn là bao. Ngà Luân Đại Sư vừa nói vừa lấy một tiểu tử đen nhanh trong lòng ngực ra, ném mạnh một tiếng, một tiếng chót tai vang lên. Mười mấy con tự bảo biên bức biến dị lập tức lao về phía một cây đại thủ cách đó chừng 10 mét nhanh như tia trước. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, chất độc trên người hóa thành một mảnh độc vụ, cách hơn 10 mét vẫn ngửi thấy mùi khó chịu. Mấy người thôi đã muốn nô, ngực đau nhức Tốt, lập tức tập trung tất cả tự bảo biên bức biến dị này Thấy mấy mỹ nữ như áo phỉ lệ á và y lệ toa Người thấy mùi chất độc đều cao mày khó chịu Dương Lăng vô cùng mừng rỡ Đối mặt với trọng tài già Không cần tự bảo biên bức làm cho bọn chúng bị tổn thất nặng nề Chỉ cần kiềm chế công kích Hiểm hộ cho đại quân là đủ rồi Tự bảo biên bức có tốc độ cực nhanh Số lượng khổng lồ đáp ứng được điều kiện này. Không thành vấn đề, đại nhân việc này giao cho ta. Hai canh giờ sau, không chỉ cần một canh giờ, ta có thể tạo nên một quân đoàn tự bảo biên bức khổng lồ. Nhìn thấy vũ khí bí mật mà mình chuẩn bị bao lâu lao rốt cuộc đã được sử dụng. Ngà Luân Đại Sư vô cùng kích động. Đại nhân, ma thú binh công chàng chúng ta cũng mới vừa nghiên cứu được một vũ khí bí mật uy lực rất lớn. nhưng cần phải có máu ẩn chứa rất nhiều năng lượng mới có thể khởi động có thể để cho 12 vị thị vệ của đại nhân bức một giọt máu ra để ta thử xem được không thừa lúc dương lăng đang hưng phấn ngà luân đại sư nhân cơ hội đưa ra yêu cầu vừa nói vừa trợn to mắt nhìn 12 tổ vu bên cạnh dương lăng nhìn ngà luân đại sư mà áo phỉ lệ á cũng cảm thấy phiền phức dương lăng lắc đầu cười Người khác thấy 12 tổ vu thì tránh ra thật xa Không ngờ rằng lão già này thấy bọn họ lại giống như mèo thấy mỡ Nhìn đôi mắt đỏ rực của hắn Như là muốn đem 12 tổ vu thành vật thí nghiệm vậy Đông, đông, đông Ngay khi Dương Lăng đang chuẩn bị bảo 12 tổ vu đưa cho ngả luân đại sư một giọt máu Thì đột nhiên từ quân doanh cách đó không xa truyền đến tiếng tù và rung trời Liên quân chuẩn bị đã lâu rốt cuộc đã bắt đầu hành động, đánh về phía lưu tinh tòa thành như thủy triều bắt đầu đợt tấn công mang tính giò xét. Ngà Luân việc này không cần gấp, để sau đi. Trước hết hãy đi tập trung tự bảo biên bức quân đoàn lại đã, nhìn Liên quân đã bắt đầu hành động. Dương Lăng, hô, một tiếng đứng lên, trầm giọng hạ lệnh để cho thi vu vương và áo phỉ lệ á chuẩn bị. Thấy Dương Lăng đang nhanh chóng đi về phía lôi mông. Ngà Luân Đại sư thất vọng lắc đầu, không thể làm gì hơn là rời đi. Thông qua vị diện thông đạo tạm thời mà Dương Lăng mở ra trở lại không gian vu tháp, nhanh chóng điều động tự bảo biên bức quân đoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 821 Tự bảo quân đoàn, giết, giết, đại nhân có lệnh, tăng tốc, giết vào trong. Dưới sự chỉ huy của lôi mông, Liên quân phát động cuộc công kích thứ nhất, đông đảo binh lính tiến về phía Lưu Tinh Tòa Thành, còn chưa đến gần đã phát động một đợt công kích từ xa, chém giết đám trọng tài giả trên tường thành, kiếm khí sắc bén tạo thành từng vết nứt rất sâu trên tường thành. Dưới công kích sắc bén của Liên quân, đám trọng tài giả giữ thành không ngừng ngã xuống. Cùng lúc đó, dưới sự phản kích của trọng tài giả, Liên quân cũng tổn thất còn nặng nề hơn. Năm tòa lưu tinh cổ trận vận hành với tốc độ cao Phát ra từng đạo tinh mang màu đỏ sậm Lướt qua đâu liền tạo lên tiếng vang rất lớn Những binh lính đang xông tới có kẻ bị chém thành hai nửa Có kẻ bị nghiền nát trên xác người ở khắp nơi Máu chảy thành sông Tiếng kêu thảm thiết Tiếng gào thét rung trời Mệnh lệnh không ngừng được vang lên Tiếng tủ bà Đan sen cùng một chỗ Rồi lan ra ngoài Theo những binh lính liên quân và trọng tài giả không ngừng ngã xuống, mùi máu tươi trong không trung càng lúc càng nồng nặc. Huyết chiến, trọng tài giả bên trong tòa thành cũng mục phát ra lực chiến đấu kinh người. Vì có cùng mục tiêu và ích lợi, liên quân không hề sợ sệt phát động từng đợt công kích. Trọng tài giả quân đoàn hơn ở lực chiến đấu cường đại, thực lực của mỗi người đều hơn xa vị diện lưu lãng giả. Liên quân lại có lợi thế ở số lượng khổng lồ, ý chí chiến đấu rất cao. Chỉ là đợt công kích mang tính giò xét mà đã thảm thiết, kịch liệt đến như vậy. Đại nhân, đã đến lúc hành động, tàn sát, giết chết tất cả trọng tài già. Nhìn cuộc kịch chiến xa xa, người mùi máu tươi trong không trung, cự viên vương cả người bất rứt không yên Không, bây giờ còn chưa đến lúc vẻ mặt dương lăng lạnh như băng, nhìn cuộc thảm chiến ở xa xa. Đó chỉ là đợt công kích mang tính giò xét của liên quân mà thôi. dò xét sự phân bố binh lực của quân địch quân tiên phong do hắc ám quân vương chỉ huy còn chưa hành động tinh anh của liên quân công kích từ xa còn đang tập kết trận quyết chiến thực sự còn chưa bắt đầu đại nhân ta có một dự cảm rất xấu có lẽ chúng ta đã sai lầm sai lầm ngay từ đầu nhìn liên quân và trọng tài giả quân đoàn đang tử chiến thi vu vương trao mày chúa tể trí cao vô thương được xưng không gì không thể Sợ là dù cho bị trọng thương trong thần ma đại chiến Dù cho là đang bế quan cũng không thể nào không cảm ứng được trận kịch chiến đang diễn ra trong lưu tinh tòa thành Ta lo rằng đây là một âm mưu Cũng mơ hồ có cảm giác đang có người đang lạnh lùng nhìn mình Dù cho trở lại không gian vu tháp Cũng có cảm giác đó như bị một con độc xá đang quan sát mình vậy Vẻ mặt thi vu vương trở nên âm trầm Sau một thời gian ngắn tĩnh tu trong huyết hải Thực lực của hắn lại tiến thêm một mức, cảm giác càng thêm nhạy cảm, mặc dù không có chứng cớ, nhưng cảm giác có một điều rất xấu sắp diễn ra, nhất là sau khi phá vỡ phong ấn của vong linh vị diện, hút lấy được năng lượng bổn nguyên của vong linh vị diện, linh hồn năng lượng càng thêm khổng lồ thì cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Đại nhân, ta cũng có cảm giác như la đức lý cách tư, thường xuyên cảm giác có ai đó đang lạnh lùng nhìn mình. Bất luận là đi đến đâu, cảm giác này cũng không biến mất, người càng ít, cảm giác này càng rõ ràng, hình như đối phương ở ngay bên cạnh mình. Không đâu không có mặt hắn, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á mặt mày tái nhợt, vừa nói vừa hoảng sợ nhìn quanh, nói về lực chiến đấu, nàng còn kém đám cường giả hàng đầu của ma thần thú hệ như kim bằng và mẫu hoàng. nhưng là thành chủ của vân trung thành mỗi ngày đều hấp thu không ít lực tín ngưỡng mà các thiên sứ cầu khẩn phát ra tinh thần cảm ứng của nàng còn nhạy cảm hơn đám kim bằng nhiều cũng giống như thi vu vương trong mơ hồ cũng có một cảm giác rất xấu trước kia còn hơi mơ hồ nhưng gần đây lại càng lúc càng mãnh liệt nhất là sau chuyến đi đến vong linh vị diện thì cảm giác đó càng lúc càng rõ ràng có lẽ các ngươi đều đã mệt mỏi rồi Sau chiến dịch lưu tinh tòa thành này, các ngươi sẽ được nghỉ ngơi, nghe thi vu vương và áo phỉ lệ á nói như thế, cảm giác bất an trong lòng dương lăng càng lúc càng mãnh liệt, nhưng đại chiến trước mặt không tiện nhiều lời để tránh làm cho mọi người phân tâm, dừng một chút rồi nói tiếp, nếu thật sự có gì đó không ổn, cùng lắm thì nhanh chóng rút lui vào không gian vu tháp, không cần chạy nhanh hơn quân địch, chỉ cần nhanh hơn đám liên quân kia là được. Cái này cũng được sao? Thi Vu Vương trợn tròn mắt nhìn hắn. Mình đã đủ vô sỉ, nhưng vẫn còn kém Dương Lăng quá nhiều. Cũng may gần đó không có người ngoài. Nếu không để bọn họ nghe thấy ý định không mấy tốt đẹp của Dương Lăng. Sợ là bỏ chạy hết không dám công kích Lưu Tinh Tòa Thành. Ma thần thú hệ tuyệt đối vô địch. Không ai có thể ngờ được rằng Dương Lăng ma thú chủ thần mặt ngoài biểu hiện như vậy. Không sợ nguy hiểm tập kích lưu tinh tòa thành, mà lại âm thầm có tính toán hèn hạ đến như vậy. Hắc hắc, đương nhiên là được. Dù cho kẻ địch có âm mưu gì, cũng không thể làm khó được đại nhân của chúng ta. Nếu có thể bắt mấy tên nữ trọng tài giả về đây thì càng tốt hơn. Ngà Luân Đại sư vừa lao ra từ vị diện thông đạo đã nghe thấy mọi người nói chuyện, liền góp vui. Ngay phía sau hắn, xuất hiện một đám ma thú phi hành. Có tự bảo biên bức mang theo chất độc, còn có hàng đàn giác phong thú và tượng đá quỷ. Sau khi trải qua mấy trăm năm phát triển, ma thú bình thường bên trong không gian vu tháp nhiều không đếm nổi. Cần bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần thông qua ma thú vương giả là có thể mang ra rất nhiều ma thú. Vì tăng sức chiến đấu, không chỉ chịu tập tự bảo biên bức biến dị mà còn điều động rất nhiều giác phong thú các loại ma thú. Ồ, lão già háo sắc một chút, nhưng năng lực làm việc không tồi. Sau khi hiểu được ý đồ của ngà luân đại sư, mắt mọi người sáng hẳn lên, Dương Lăng cũng gật đầu tán thưởng. liệt ma tạc phiến, ma tinh pháo, đồ thần tiến, tự bảo quân đoàn. Ma thú lĩnh sau khi trải qua sóng gió đã phát triển rất nhanh chóng, sau này còn quét ngang các đại vị diện. Công lao của lão già háo sắc ngà luân đại sư không thể không có. Năm đó hắn được coi như thiên tài luyện kim thuật sĩ đã bị các thế lực lớn chú ý, hắn thậm chí công khai tuyên bố tất cả lực lượng môn phái đều đến từ tự nhiên, đã dùng các hiện tượng tự nhiên để giải thích về luyện kim thuật, nên bị luyện kim thuật sĩ công hội, ma pháp sư công hội và giáo đình liệt vào thế lực tà ác, nên cửa nát nhà tan, lưu lạc bốn phương. Lão già này đúng là không biết thức thời, nhưng về các phương diện khác đều rất có tài. Cùng lúc khi Thi Vu Vương và Ngà Luân đại sư chỉ huy đám ma thú cấp thấp thông qua vị diện thông đạo tiến vào chiến trường, chuẩn bị chờ lệnh tổng tấn công, thì phía xa xa cũng truyền đến tiếng tù và rung trời. Quân đoàn tinh nhuệ của Liên Quân rốt cuộc đã bắt đầu xuất chiến. Dưới sự chỉ huy của hắc ám quân vương, tinh nhuệ liên minh lần lượt tăng tốc, như tia chớp lao về phía đám trọng tài giả thủ thành, động tác của năm vạn người rất ăn ý. Tinh nhuệ của liên quân ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo, toàn lực xuất kích. Đại thống lĩnh có lệnh, tập trung tinh nhuệ công kích, nhanh, tinh mang công kích, nhanh, đánh tan tiên phong của chúng, nhanh. Nhìn quân tiên phong của liên minh đang xông tới với tốc độ cao, cảm giác sát khí ngập trời, trọng tài giả thủ thành trở nên hỗn loạn, là các trọng tài giả cường đại. Bọn họ cảm nhận được sự không bình thường của quân tiên phong do hắc ám quân vương chỉ huy. Bản năng cảm nhận được mối nguy hiểm mãnh liệt, hiểu được đối phương đã dùng đến tinh nhuệ, tất cả đều rất khẩn trương. Đến khi ma quân đại thống lĩnh cho tăng viện mới ân tâm đôi chút, điên cuồng phát động công kích từ xa. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt với công kích sắc bén của lưu tinh tòa thành, đối mặt với phản kích điên cuồng của trọng tài giả quân đoàn, Quân tiên phong do Hắc Ám Quân Vương chỉ huy còn chưa kịp ra tay đã chịu một thử thách không nhỏ. Đám dũng sĩ trên cùng lần lượt ngã xuống, rất nhiều người bị thương, thậm chí hồn phi phách tán. Ra tốc, ra tốc, trực tiếp xông tới. Vẻ mặt Hắc Ám Quân Vương lạnh như băng, lệnh ra như núi. Chỉ huy đại quân tiếp tục tăng tốc. Công kích của Lưu Tinh cổ trận quá kinh khủng, cho dù được liên quân hỗ trợ. Quân Tiên Phong cũng khó có thể ngăn cản được tinh mang đáng sợ. Lúc này chỉ có một biện pháp duy nhất chính là mạnh mẽ xông vào tòa thành, cận chiến với đám trọng tài già. Theo mệnh lệnh của Hắc ám quân vương, quân Tiên Phong tăng tốc tới gần, nhìn thấy đám binh lính phía trước từng loạt từng loạt ngã xuống, lôi mông và thiên cô vô cùng khẩn trương. Thành bại được mất chỉ ở trong hành động lần này. Nếu ngay cả quân đoàn tiên phong tinh nhuệ nhất cũng không thể xông vào Hậu quả không thể nào tưởng tượng được Cùng lúc đó, ma quân đại thống lĩnh bên trong lưu tinh tòa thành Cũng chăm chú quan sát mọi biến hóa trên chiến trường Thấy quân tiên phong của liên minh bị tinh mang công kích Nên tổn thất nặng nề mới cảm thấy yên lòng một chút Ồ, đó là Ngay khi ma quân đại thống lĩnh vừa thở dài một hơi Xoay người rời đi chuẩn bị đến thần điện xem chúa tể có căn dặn gì không thì một tên thị vệ lại kêu lên thất thanh hắn quay đầu lại nhìn không khỏi chấn động cả người chỉ thấy ở chân trời không biết từ lúc nào xuất hiện vô số ma thú phi hành tốc độ nhanh kinh người trong nháy mắt đã đến trước mặt thời khắc quyết định dương lăng quyết đoán phát tự bảo quân đoàn đã chuẩn bị xong xuất kích chuyện được phát tại trang web képeb chuyện audio mới com Trương 822, phá thành ma thú đại quân, là ma thú đại quân cuồng bạo, giết, cùng giết vào bên trong thành, ma thú chủ thần tới, giết, giết. Sau cơn khiếp sợ, quân tiên phong của liên minh phấn chấn tinh thần, dưới sự chỉ huy của hắc ám quân vương điên cuồng chém giết về phía cửa thành. Sau khi ma thần thú hệ đột nhiên trỗi dậy, chưa có pháo đài nào mà ma thú đại quân không công phá nổi. không có đối thủ nào mà ma thần thú hệ đánh không thắng chiến dịch vân trung thành toàn bộ liên quân các thần hệ và trọng tài giả quân đoàn do thủ hộ chiến tướng cự linh thần chỉ huy bị tiêu diệt hoàn toàn ma thần thú hệ cường đại đến mức nào cũng có thể biết